t r ư ờ n g bốn mươi lăm thân bại d a n h liệt mọi người nghe thấy diệp thu rõ ràng còn muốn vu a n tần đình đều rối rít móng to ma đầu chuyện đến nước này còn muốn rảo biện rõ ràng còn muốn vu a n cho tần đình công tử hôm nay người có mọc cánh cũng khó thoát ta nhất định phải báo thù cho đồng đạo đã chết diệp thu chứng kiến thần sắc lãnh đạm và chán ghét của mộ thanh di lại nghe được người chung quanh phẫn nộ chửi bới đột nhiên hy vọng đây là một cơn ác mộng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy nửa tháng trước hắn còn là thiếu niên thiên tài khí phách là thượng khách của càn nguyên tông hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh nhưng bây giờ hắn biến thành ma đạo tặc tử bị người người đuổi giết nữ tử yêu thích cũng chủ động kéo tay cừu địch thần căm quỷ ghét thân bại danh liệt sắc mặt diệp thu vạn vẹo điên cuồng đáng sợ không nói ra được mộ thanh di nhìn thấy diệp thu như vậy trong lòng phát lạnh nhịn không được lui về phía sau mộ tê bước tần đình vê vê tay mộ thanh di ý bảo bản thân đang ở bên người nàng không cần phải lo lắng tần đình nhìn diệp thu trong lòng khoái chí một khí vận c h i tử vốn nên là thần long bay lượn ở trên chín tầng trời thế nhân cúng bái thành tựu con đường vô địch kết quả bị tần đình hán xếp đặt thiết kế hãm hại thành bộ dáng người không ra người quỳ không ra quỳ này loại cảm giác này làm cho tần đình thật mê say tần đình nhìn diệp thu ánh mắt t r ư ợ t lóe lên vẻ châm chọc thản nhiên nói diệp thu ở trong địa cung ngươi liên hợp với giang thu bạch đánh lén ta ta xem mặt mũi của thanh di mà tha cho ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi lại là tạc tử ma đạo làm hại nhiều người chết thảm như vậy ngày đó ta không nên thả ngươi mộ thanh di không nghĩ tới diệp thu rõ ràng còn ở trong địa cung đánh lén tần đình tần đình ở trong địa cung lại cứu được tính mạng nàng đối với diệp thu càng thất vọng thống hận lại nghe tần đình rõ ràng nguyện ý vì thể diện của nàng mà thả diệp thu một đường sống càng cực kỳ cảm động một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn tần đình rất là cảm động những người khác nghe được tần đình nói như vậy nhao nhao nói làm sao có thể trách tần đình công tử tần đình công tử có tâm nhân hậu bị ma đầu kia lừa bịp rồi đúng vậy ma đầu kia còn muốn đánh lén tần đình công tử thật sự là tội ác cực lớn t ặ c tử ma đạo chính là t ặ c tử ma đạo làm việc ác độc diệp thu không nghĩ tới tần đình lại có thể khuấy lên thị phi như vậy trong lòng vừa sợ vừa giận thế nhưng tình hình bây giờ hắn thật sự hết đường chối cãi hắn oán độc nhìn tần đình như lệ quỷ điện ngục quát người chính là ngụy quân tử tiểu nhân gian trá là người hãm hại ta trưởng lão cản nguyên tông lạnh lùng nói người ngụy trang càng tốt hơn tiềm phục ở bên người tiểu thư nhà ta lòng m ô n g dạ thú t r ợ sư điệt cũng bị ngươi làm hại diệp thu hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo diệp thu oán hận nhìn về phía trưởng lão cản nguyên tông chính là người này vẫn luôn xem thường bản thân trung quy lại chính là hắn ngăn cản mình v à mộ thanh di nếu không phải hắn hắn đã sớm tiến thêm một bước với mộ thanh di rồi lại nhìn sự thân mật của mộ thanh di và tần đình hắn chỉ cảm thấy lòng như đao cắt diệp thu rốt cuộc không kìm nén được điên cuồng hét lên một tiếng giống như giã thú phóng đến chỗ tần đình trong đầu hắn không còn có ý nghĩ bản thân ý nghĩ duy nhất chính là giết tần đình huyết quang trên người diệp thu ngút trời một t r ư ờ n g đánh tới tần đình mang theo huyết sát lệ khí ngút trời tần đình nhìn thấy diệp thu công tới cười lạnh một tiếng cùng diệp thu chạm nhau một trường chỉ một t r ư ờ n g đã đánh diệp thu đến t h ổ huyết làm hắn lùi lại không ngừng trong lòng diệp thu tuyệt vọng phẫn hận quỷ khuất oán độc các loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ kẻ thù hãm hại mình đoạt được trái tim người mình thương tất cả mọi người cho mình là ma đạo tạc tử nhìn thấy cửu địch lớn nhất đang ở trước mắt bản thân lại không có sức báo thủ lúc này diệp thu cực hận bản thân quá mức nhỏ yếu cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân diệp thu hắn tuyệt vọng nhìn tần đình trong miệng phát ra âm thanh không rõ như sắp sụp đổ rõ ràng là tần đình hãm hại bản thân hắn rõ ràng tần đình là một tên tiểu nhân xảo trá vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng tần đình vì cái gì tất cả mọi người không tin mình diệp thu gào thét tiếng như cú đêm lão thiên vì sao người bất công như thế ta thật hận ta thật hận mọi người thấy diệp thu rõ ràng còn dám công tới tần đình đều nhao nhao động thủ vô số đạo pháp thần thông đánh hướng diệp thu t ặ c tử còn không bó tay chịu trói diệp thu người ma đầu này đáng chết mộ thanh di chứng kiến diệp thu rõ ràng còn muốn làm thương tổn tần đình trong lòng chán ghét diệp thu càng lớn lại nghĩ tới lúc trước diệp thu vẫn mơ hồ lừa gạt mình sư muội mình cũng bị diệp thu độc thủ hận ý bị lừa bịp cùng ái n á i đau lòng với sư m ậ biến thành sự chán ghét thống hận thật sâu với diệp thu nàng mãnh liệt quát một tiếng tạc tử nhận lấy cái chết tế ra một đạo pháp kiếm vọt tới diệp thu diệp thu chứng kiến mộ thanh di rõ ràng cũng công tới bản thân sắc mặt trắng bệch tâm như cho tàn tân đình nhìn một màn này trong lòng sung sướng lại khoái ý thú vị thật thú vị